Ba cái tên gia họa tự cho mình là đúng kia có kết cuộc như vậy chính là do bọn họ tìm lấy. Lúc trước khi bọn họ đưa ra kế hoạch án sát phó thư bảo. Ta đã từng tỏ vẻ ra. Khi nào bọn họ hành động án sát. Ta cũng sẽ hỗ trợ một tay. Nhưng mà bọn hắn rõ ràng không thèm đặt lời nói của ta vào trong mắt.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 Đám chiến sĩ luyện nô cương thi từ bên trong lòng đất chui lên cũng hoàn toàn bất đồng. Có khu vực chui lên tử mã kỷ sĩ. Có khu vực chui lên đao thuẫn binh. Có khu vực chui lên cung tiến thủ. Có khu vực chui lên bảo tạc thi binh. Có khu vực chui lên tướng lãnh cương thi. Có khu vực chui lên thổ mục công binh.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 Khí tức tử vong hoàn toàn tràn ngập mỗi một tấc không gian. Một đám chiến sĩ luyện nô cương thi cuối cùng cũng hoàn thành việc tập kết, đi đến tập trung. Suốt 300 vạn đại quân, 70 vạn tử má kỵ binh, 70 vạn đao thuẫn binh, 70 vạn cung tiến thủ, 70 vạn bảo tạc thi binh. Hai vạn thổ một công binh cũng đều sắp hàng đứng phía sau vị tướng lãnh của chính mình. Chờ đợi hành quân. Nguyên soái quân đội đã hoàn thành việc tập kết, có thể đồng thủ rồi. Luyện huyết trì lên tiếng. Luyện vũ thiên tôn nhìn nhìn một chút cách đồng hồ cát trong tay mình. Tùy tiện đạp xuống mặt đất. Một cước đạp nát. Sau đó rút ra hát ám huyện trưởng, hướng về phía huyện thiết yếu tắt vung lên. Hét lớn, toàn quân tiến công, đội ngũ 300 vạn ầm ầm phóng lên. Nhưng mà, mấy trăm vạn người tiến công, ngoại trừ những thanh âm bước chân ra, cũng không có bất cứ một tia thanh âm nào khác cả. Một chi quân đội như vậy chính là quân đội đáng sợ nhất Bởi vì đám bọn chúng hoàn toàn không lo lắng tử vong Không theo đuổi vinh quang Chỉ có phùng mệnh chiến đấu Chiến đấu Mãi cho đến lúc đem gã địch nhân cuối cùng chém chết mới thôi Tiếng bước chân ầm ầm vang lên bên trong đám hắc vộ Khiến cho đại địa bên dưới cũng sung động lên một hồi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 Ở trên tường thành, ở trên các ngọn tháp, không ngừng chút xuống từng tầng, từng tầng vũ tiến, nỏ tiến. Những loại tên cùng với nỏ tiến đã trải qua luyện chế. Gắn thêm lực chi phù văn này. Chỉ cần bắn chúng một gã luyện nô cương thi. Thì luyện nô cương thi liền bắt đi sức chiến đấu. Thân thể cũng dần dần thối giữa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 Từ đầu đến cuối luyện vũ thiên tôn cũng đều không hề nhìn thấy phó thư bảo. Cùng với thủy vô thường đứng bên trên đỉnh chóp của huyện thiết yếu các có dấu hiệu gì sẽ ra tay. Vẫn như trước là bộ ráng bình tĩnh mà quan sát chiến trường. Cố tình mê hoạt. Đợi đến khi chiến sĩ của các ngươi đều bị bắn chết hết. Chỉ còn lại mấy tên cường giả các ngươi. Ta xem các ngươi trốn chỗ nào. Luyện vũ thiên tôn hử lạnh một tiếng đem tầm mắt chuyển sang bên trên tường thành. Đúng lúc này cầm của hắn cũng suýt chút nữa rơi thẳng xuống chân. Chỉ thấy thời điểm khi đám mây đen hơn 10 vạn mũi tên phóng vọt tới. Bên trên tường thành của huyền thiết yếu tắc chợt ầm ầm chui lên một khối che chắn khổng lồ.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 Nhưng mà đối với luyện vũ thiên tôn bên này mà nói, đó cũng là một cách đả kích chết người. Một sự châm trọc tuyệt hảo. 16.06.2014.20242 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz chương 684 chiến tranh toàn diện 1. Phó thư bảo chính là đến từ một thế giới tràn ngập sai lầm.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 Luyện Vũ Thiên Tôn khẳng định là sẽ đem đám binh chủng bên kia xuất chiến rồi A Phó thư bảo chỉ về phía đám bảo tạc thi binh chẳng chẳng chịp chịp đứng đầy bên kia, nói. Tuy rằng ta cũng không biết tên của loài binh chủng kia. Nhưng có thể đoán được, đám gia họa này có được năng lực tự bảo à.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 Nhưng mà đây cũng chính là nhược điểm của bọn hắn. Phó Thư Bảo cũng không lo lắng cười cười nói. Thủy vô thường nói. Tiểu tử ngươi cũng không nên quá mức khinh địch ác. Mặc dù là chiến dịch cuối cùng tại thời điểm kết thúc của thời đại hắc ám. Đối phương chẳng qua cũng chỉ xuất động 100 vạn bảo tạc thi binh. Trước mắt ít nhất cũng có 70 vạn.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 24 bộ luyện lực khí yếu tắc đại pháo này một khi toàn diện phóng thích Ta nghĩ kẻ giật mình nhất hẳn là luyện vũ thiên tôn đi Mặt khác, ngươi còn chuẩn bị thêm 10 bộ luyện lực khí đạn đảo nữa Thật là cái tên kỳ quái A Chẳng qua, ta nghĩ đây mới là vũ khí có quy lực lớn nhất trong tay của ngươi A Phó thư bảo cười cười Đúng là như vậy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 Mà lại nấp bên trong huyền thiết yếu tắc trầm rãi ếp chết hắn. Tâm tình của hắn giờ phút này nhất định là không thể nào chịu nổi ác. Đúng lúc này gã đại tướng luyện huyết chỉ ở xa xa đột nhiên ra lệnh một tiếng. 70 vạn bảo tạc thi binh giống như thủy triều không ngừng phóng vọt tới huyền thiết yếu tắc. Đồng thời trong lúc này. Mười vạn tử mã kỷ binh cũng đồng loạt nhất bốn vó Ẩm Ẩm phóng đằng trước mở đường Chuyện tình dụ gì phát sinh Ở dưới chân của đám tử mã kia Chợt bốc lên một đoàn hắc vộ nhàn nhạt Không ngừng lan tràn ra phía trước Không ngờ đám hắc vộ kia lại có thể đem mảnh biển lửa Ở trong hộ thành hà trước mặt mà dập tắt Dùng phương thức như vậy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 Ẩm, luyện lực khí yếu tắt đại pháo do độc mơ nhi thao tác phát xạ đầu tiên. Nòng pháo thật dài cùng với bể pháo rung động lên một chút, một khỏa đạn pháo năng lượng mạnh mẽ gào thét mà ra. Bên trong tư không phát ra một cái đuôi thật dài, khoảnh khắc dừng lại ngay trong trận địa xung phong của đám tử mã kỷ binh. Trong phút chốc, đại địa chấn động.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 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 684 chiến tranh toàn diện hay. Màn pháo kích đột nhiên một phen đem trận hình xung phong của 10 vạn tử mã kỷ binh đánh gãy. Thanh âm đám tử mã gào thét không ngừng vang lên không dứt Nhưng chúng nó vốn dĩ không hề tồn tại tình cảm sợ hãi. Rất nhanh liền điều chỉnh lại.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 Một chút hoàng sợ căn bản không hề có. Phó Thư Bảo lắc đầu cười khổ. Chiến trường bên dưới khiến cho hắn có chút xúc động, có chút xung động. Thủy vô thường chỉ chỉ vào trận doanh của Ma Long, nói. 10 vạn tử mã kỷ binh căn bản là không đủ cho đám đại pháo này oanh tạc. Người xem, hắn lại để cho đám kỷ binh mới xuất động rồi kìa. Theo hướng thủy vô thường chỉ mà nhìn lại, bên trong trận doanh của tử mã kỷ binh lại xuất ra một đám ít nhất 1/3 trận hình. Giống như thủy chiều màu đen hướng về phía thành bảo Huyền thiết vọt tới. Ma Long cùng với đám tử mã kỷ binh của hắn cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất. Đó chính là không tiếc dùng thân thể huyết nhục của mình để đem cái hộ thành hà dầu hỏa trước mặt hoàn toàn đạp bằng. Mở ra một con đường khiến cho đám bảo tạc thi binh tiến lên phá hủy tòa yếu tắc sắt thép kia. Số lượng một phần bam cũng chính là 20 vạn tử mã kỷ binh. Cộng thêm 10 vạn tử mã kỷ binh đã tham gia xung phong trước đây.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 Phúc còn không có tiến sát đến hộ thành hà. Một gã bảo tạc thi binh đột nhiên giấm mạnh lên trên mặt đất. Thân thể giống như một quả khí cầu phình lên. Phúc một tiếng liền bay đến giữa tường thành ở độ cao chừng 50 thước. Đó là khốn kiếp. Hẳn nó chính là bảo tạc thi binh tiến hóa cổ cấp A.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 Đáng tiếc Luyện lực khí yếu các đại pháo của chúng ta Căn bản là không thể nào oanh ghích nơi đó được Chi ni nhã cũng có chút cả kinh Tên gia hỏa này để cho ta đối phó đi Thủy vô thường chuẩn bị ra tay Phó thư bảo chợt kéo tay hắn lại cười nói Những cái trò cười như thế này Cứ để nữ nhân của ta đi đối phó đi Nếu như cái thứ trò cười này cũng cần ngươi ra tay, như vậy trận chiến này chúng ta còn đánh như thế nào nữa chứ? Nhưng mà, nếu như cái tên bảo tạc thi binh tiến hóa cửa cấp kia nổ tung tấm che chắn, như vậy các chiến sĩ của chúng ta sẽ lộ ra ngoài tầm bắn của đám cung tiến binh của đối phương. Thật sự rất phiền toái a Thủy vô thường nói.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 Không hề nghi ngờ sẽ xé mở ra một cây lỗ hồng thật lớn. Mà thời điểm đó, đám cung tiến binh hắc ma nguyệt kia xét liền tìm được chỗ đột phá mà công dịch. Dùng ưu thế số lượng tuyệt đối cấp cho đám chiến sĩ thủ vệ tường thành sự đà kích thật lớn. Loại phương thức công dịch này một khi mở đầu.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 Thư chi luyện lực khí nỗ hoàn mỹ một lần liền có thể phóng ra 10 thanh nỗ tiến đã trải qua xử lý. Chỉ cần bắn chúng một cái, liền có thể đem đám bảo tạc thi binh cùng với tử mã kỷ binh tiến hóa cao cấp kia hóa thành một đống cho bụi. Dù sao, đám bảo tạc thi binh cùng với tử mã kỷ binh tiến hóa cao cấp kia cũng chỉ là số ít trong số đó.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 Như vậy không thể nào tránh khỏi sự nhắm bắn của đám cung tiến thủ trên thành, mà có sự trợ giúp của đám cung tiến thủ. Những áp lực mà đám bách biến huyến hồ phân thân của Hậu Nguyệt Thiền Thừa nhận liền giảm xuống rất nhiều. Chẳng qua, nguy cơ chân chính cũng đã tiếp cận. Những bảo tạc thủy tinh cao cấp tuy rằng đã bị tập trung, nhắm bắn rõ ràng.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 Mỗi một gã bảo tạc thủy tinh chính là một hồi nổ mạnh uy lực khổng lồ Hơn 10 vạn lần nổ mạnh Huyện thiết yếu tắc còn có thể tồn tại nữa hay không? Điều này cũng khiến người khác phải cảm thấy hoài nghi Nhìn thấy đám bảo tạc thủy tinh giống như một luồng thủy triều phóng vọt tới Đám tử mã kỷ binh đã có ý thức lui sang hai bên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 Một thanh âm gầm rú cử đại lại đem ánh mắt của nam gã hắc ma nhân hấp dẫn đến trên đỉnh chóp của huyền thiết yếu tắc. Ngay thời điểm ánh mắt của bọn họ chuyển qua. Một cái luyện lực khí hình trụ dài đã từ trên đỉnh chóp phóng vọt xuống. Trong chớp mắt liền đánh thẳng xuống mặt đất ngay dưới chân của đám bảo tạc thi binh. Ẩm Ẩm Ẩm. Một mảnh quang mang phi thường trói mắt đột nhiên bột phát ra. Liền thậm chí ngay cả hắc vụ ở chung quanh cũng bị thổi tiêu tán đi. Rất nhanh bị phá hủy. Ngay lập tức, một luồng sóng năng lượng sung kích tới ngay sau đó giống như một luồng sóng chiều trong biển rồng đập thẳng lên bờ cát. Đem đám bảo tạc thi binh cùng với tử mã kiện sĩ nổ tung thành cho bụi.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 Sóng xung phong tràn ngập hy vọng thắng lợi ngay tức khắc liền bị tan giã. Đám bảo tạc thủy tinh cùng với tử mã kỷ sĩ còn sót lại không ngừng chạy đông chạy tây. Cuối cùng bi tráng chết ở dưới đạn pháo năng lượng luyện lực khí yếu tắc đại pháo không ngừng bắn xuống. Trước đó vẫn là luồng sóng chiều xung phong màu đen. Nhưng mà lúc này sau chàng nổ mạnh. Đám bảo tạc thi binh cùng với tử mã kỷ binh tiến hành xung phong trên chiến trường ngã xuống ít nhất hơn phân nửa. Số lượng cũng chính là hơn 40 vạn. Đương nhiên, cách này cũng không phải là luyện lực khí đạn đạo của Phó Thư Bảo có được quy lực to lớn như vậy. Chủ yếu là do bảo tạc thi binh vốn dĩ là một binh trùng quá mức đặc thù.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 Không đợi đám bảo tạc thi binh cùng với tử mã kỷ binh may mắn còn sống sót có cơ hội nghỉ ngơi cùng hồi phục. Lại thêm một khỏa luyện lực khí đạn đảo mới từ trên không rơi xuống. Lần này đây bảo tạc thi binh cũng không phải là bị nổ tung tại đương trường chỉ là bị sóng sung ghi chấn nổ.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 Hơn nữa lại còn bằng vào phương thức kinh tâm chấn động như thế Cái này làm sao không khiến cho người khác cảm thấy máu huyết sôi trào Không quỷ lại cúng bái đây Véo Một khỏa luyện lực khí đạn đạo lại bay lên không chung Thẳng hướng về phía đám đao thuẫn binh do hắc sát lợi thống lính Thừa thắng truy khích Phó thư bảo cũng không định bỏ qua cơ hội tiến công này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 Lời nhắc nhở của hắn hiện tại đã chậm. Một đảo thân ảnh ngay từ lúc luyện lực khí đạn đảo vừa mới phóng lên thiên không đã xé sách hư không. Xuất hiện ngay phía sau khỏa đạn đảo. cái người bám theo sau khỏa luyện lực khí đạn đảo. Bất cứ lúc nào cũng có thể ném đá xuống giếng. Đuổi tận giết tuyệt chính là lão cha của phó thư bảo. Thủy vô thường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 Cái loại uy lực này tuyệt đối mạnh hơn một kích tối cường của Phó Thư Bảo. Thời gian nhận, một luồng khí lánh nóng rực có thể hóa tan cả sát thép theo luồng sóng sung kích năng lượng thổi quét tới. Thân thể hắc sát lợi nhất thời bị ánh lửa bao trùm. Nhưng tại thời điểm này, hắn vẫn là xuất ra một chút thủ đoạn của bản thân. Đem lực trường lực lượng ngưng tụ lại thành một tấm cử thuấn màu đen to lớn che chắn ở trước người. Tấm chắn năng lượng màu đen cũng không thể kiên trì được bao lâu. Ở thời điểm luồng sóng sung kích đánh sâu vào. Liền biến mất sạch xanh. Cũng trong nháy mắt đó. Một đảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đem một thanh trường kiếm đâm thẳng vào trong ngực hắn. Người đánh lén chính là thần quan luyện quốc thủy vô thường. Cách mà hắn dùng chính là thanh kiếm mà phó thư bảo đưa cho hắn. Thần kiếm chấn quốc luyện quốc. Phá thư. 1706 2014 21 57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 Không thể nào ứng phó nổi. Đám chiến sĩ chấn thủ bên trong nhếu tắc tuyệt đối sẽ phải vi sinh thảm trọng. Nhưng mà hiện tại, những thất bại cùng với đà kích liên tiếp rốt cuộc khiến cho hắc sát lời bị mất đi lý trí. Tùy tiện chính diện nghênh kháng luyện lực khí đạn đảo có quy lực khủng bố, mà ngay thời điểm lực lượng hộ thuẫn tan giã, Đột nhiên lại lọt vào đánh lén trí mạng của thủy vô thường Thực lực của thủy vô thường vốn dĩ đã mạnh hơn hắc sát lợi Lần này lại mượn uy lực của luyện lực khí đạn đảo toàn lực ra tay Kỳ thật ngay trong nháy mắt khi hắc sát lợi dơ đao lên chém vào luyện lực khí đạn đảo kia Cách chết của hắn cũng đã là nhất định rồi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 Thời gian bắn ra phi thường ngắn ngủi. Ít nhất hơn 10 vạn địch nhân đã bị tiêu diệt. Số lượng cụ thể phó thư bảo cũng không có cách nào thống gây nổi. Sau khi bắn xong một khỏa luyện lực khí đạn đảo cuối cùng nổ mạnh. Hắn cũng từ trên bình thai đỉnh chóp của huyện thiết yếu tắc mà phóng vọt ra.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 24 cố yếu các đại pháo liền giống như 24 vị lực sĩ thần cấp. Không biết mệt mỏi mà tiến hành oanh gích quy lực lớn nhất đối với địch nhân trên mặt đất. Mỗi một lần sống giận cùng oanh tạc, cũng đều hủy diệt mấy trăm. Thậm chí cả ngàn thân thể tử vong của đám chiến sĩ luyện mô cương thi. Dần dần trên mặt đất đều bị chấn nổ lên một tầng bùn đất, lộ ra một lớp đất mới mẻ. Dưới sự hung hãn xung phong của đám tử mã kiện sĩ, một đám đao thuẫn binh rốt của cũng dấm đạp lên thi thể của đồng loại đi xuống bên dưới tường thành. Nhưng mà không đợi bọn chúng vơ vũ khí trong tay lên công khích tường thành. Bên trên tường thành đột nhiên xuất hiện những cánh cửa sổ lớn. Ngay sau đó, dưới sự điên cuồng công khích của cung tiến thủ trên tường thành, bên trong những cánh cửa sổ kia chợt nhảy xuống hơn 1.000 địch nhân quái dị Chính là quân đoàn luyện ngục của Phó Thư Bảo, thuần một sắc chiến sĩ thạch tượng, có được thân thể thiên vũ thạch.